hư vô ở nơi đó liền bị thiêu đốt. Hình như tất cả tồn tại dưới biển lửa này cũng muốn bị tan rã dung hòa. Thậm chí trong một tích tắc này, ngay cả mảnh thiên địa này cũng truyền sóng nhiệt ra khắp nơi. Ánh mắt bạch đầu thuần lóe lên, mắt thấy biển lửa kia đập vào mặt, cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ẩn chứa ở bên trong biển lửa này, hắn hoàn toàn không có một chút do dự, tay phải đột nhiên dơ lên, nắm tay đánh một quyền về phía biển lửa này. Lực lượng thân thể cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Một quyền hạ xuống trực tiếp dâng lên gió bão liên tiếp không ngừng. Trong những tiếng nổ ấm ấm, trong trận gió hung bạo này dâng lên, trực tiếp lao về phía biển lửa tới nơi, va chạm vào nhau. Âm một tiếng, một tiếng nổ điếc tai nhức óc vàng lên Bành biển lửa un un kéo tới, ở trận gió bão hung bạo này giống như là bị bóp cổ, rốt cục bị ngăn chặn ở trên đường lao tới. Nhưng rất nhanh, ở trong một tiếng hừ lạnh của quỷ mẫu, tiếng giít gào của con rắn mối xương trắng này khiến cho trời cao biến sắc. Thình lình từ trong miệng của nó lại phun ra biển lửa. Lần này biển lửa dồi dào, vượt hơn so với trước kia gấp nhiều lần, chợt tán ra. Gió bão từ năm đấm của Bạch Tiểu Thuần gây ra, lập tức tản vỡ. Mạnh biển lửa kia người này giống như là có thể cần nuốt tất cả, nhỡ không trung ngưng tụ thành một mặt quỷ, hỏa diễm cực lớn, dữ tợn vặn vẹo, há miệng cắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính vào lúc này, bảy tu sĩ bán thần từ chín thuyền sương trắng bay ra. Trong nháy mắt, trên mỗi người Đều sương mù màu đen quấn quanh Giống như được chiến thuyền sương trắng này gia tăng Tốc độ của bản thân rốt cuộc cũng thoáng một cái tăng mạnh Giống như là bảy đạo lưu tinh xẹt qua Trong chớp mắt Lại có thể kéo tới gần khoảng cách Cùng bọn họ Cùng hai người bạch tiểu thuần Bên trong còn có ba người Ở trong lúc đang lao đi như tiền bắn Bọn họ không ngừng bấm quyết Nhất thời hư không phía sau lưng của bọn họ Lập tức lại huyễn hóa ra Bà đôi cánh hòa diễm cực lớn Trong tiếng giết gào Ba đôi cánh này dung hợp với ba vị bán thần ở cùng một chỗ, khiến cho tốc độ của ba người bọn họ nhanh hơn, giúp cuộc trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cự quỷ vương. Với thần sắc dữ tợn, bọn họ hoàn toàn không có chút chậm trẽ nào lập tức ra tay. cự quỷ vương lộ ra sắc mặt khó coi. Trong lúc tháo chảy, hắn vung tay lên, sương mù quỳ khí màu đen dâng lên, hắn lập tức phản kích. Cùng lúc đó, hoa ánh trăng trên người quán cũng chật nở rộ Sóng giao động của bản thần đại viên mãn Hoàn toàn không giữ lại được chút nào khuếch tán ra Đồng thời ra tay Đại chiến đập tức bạo phát Kinh thiên Ở ngay nơi biển Vĩnh Hằng này Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần trần ngừng lại Mắt thấy Mắt quỷ hòa diễm cực lớn Cắn nút tới Trong nháy mắt Lực trường sinh trong cơ thể Mô phòng vân lôi nhân tổ biến Thóng cái Theo tiếng gạo thét Từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần chuyển ra Vang vọng tám phương Thân thể hắn nhất thời tăng lên Sau khi đi thẳng đến hơn 100 trượng, giống như là nhân tổ hạ xuống, khôi tổ trở về, Khi thế hoàn toàn ngập trời. Trong lúc cất bước, toàn thân nhảy trực tiếp lên, hai tay giơ lên, nắm lép cùng một chỗ, trực tiếp đập về phía mặt quỷ hỏa diễm kia. Một lực mạnh từ trên người của Bạch Đầu Thuần bạo phát, mặt quỷ hỏa diễm kia phát ra tiếng gào, nhưng chỉ là vô nghĩa, nó khó có thể chống lại được. Trong tiếng nổ lớn, nó trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen, tản ra rơi ở bên trong Biển Vĩnh Hằng. Không hổ danh là người được người canh giữ lang bộ lựa chọn, có thể chiến thắng thông thiên đạo nhân, chuẩn thiên tôn kia. Bạch Tiểu Thuần nhất định không ít đòn sát thủ như vậy. Quỷ Mẫu đứng ở trên chiếc thuyền rương, lạnh lùng đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng không đỗ mãng bay ra khỏi chính thuyền, giợt bỏ tu vi thiên tôn ra tay. Thật ra hơn nửa năm nay, nàng đã thông qua không ít tu sĩ thế giới thông thiên. Nhận được các loại manh mối về cuộc chiến tuyệt thế giữa bạch tiểu thuần Cùng với thông thiên đạo nhân Khiến cho nàng cũng rất cẩn thận Chỉ có điều nàng có 10 phần nắm chắc Cùng với tự tin Nhìn từ phương diện tu vi Mình là thiên tôn sơ kỳ chân chính Vẫn có bạch tiểu thuần Đồng thời mình đã cẩn thận Dựa vào rắn mối xương trắng này Ở bên trong tà hoàng triều Là chí bảo cũng khiến cho các thiên tôn khác hâm mộ cùng kiêng kỷ Nàng có đủ sức để giết chết bạch tiểu thuần Lúc này quỷ mẫu cười lạnh lại bấm khuyết. nhất thời cho mắt rắn mối xương trắng này lóe lên, lại phun ra biển lửa, đồng thời chín thuyền xương trắng trên đỉnh đầu nó cũng có ánh sáng màu đen lưu chuyển, kích phát ra một cột sáng lớn với khí thế rào rào, lớn chừng 3 trượng. Cột ánh sáng này thế như tia chẻ xuyên qua biển lửa, một đường như là có thể vùi tất cả sức sống, lao thẳng đến chỗ Bạch Điều Thần. Còn chưa kết thúc, quỷ mẫu tay trái lên, liên tục bấm khuyết. nhất thời ở trên tay phải quán có ẩn ký vô văn lập lề. Ngay lập tức, hai mặt lá cờ quỷ ở trên chiếc chiến thuyền này đồng thời tung bay, mặt quỷ ở phía trên cũng lộ ra vẻ dữ tợn lao ra, mang theo uy nghiêm đáng sợ, mang theo sự điên cuồng, theo biển lửa lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, một quỷ mẫu vốn đã khiến hắn cảm thấy không dễ đối phó, hiện tại còn có rắn mối sừng trắng này, biển lửa của con rắn này cũng không tầm thường. Bên trong nó ẩn chứa chất độc ăn mòn. Lúc này, Chỉ là phun ra 2-3 lần Bên trong hư vô 4 phía xung quanh Đã chẳng gặp những khí độc vô hình Mặc dù bản thân có khả năng khôi phục kinh người Nhưng bị khí độc này tập kích bất kỳ thời khắc nào Thì cũng khiến cho Bạch Tàu Thuần nhớ mày Càng không cần phải nói Lúc này đang có một cột ánh sáng màu đen Gào thét lào tới Bạch Tàu Thuần nhận thức được rõ ràng Cho dù là mình Nếu như bị một cột sáng trước mặt công kích Mình cũng nhất định bị thương Lại ở dưới sự phối hợp của khí độc nơi này tốc độ khôi phục Cũng sẽ trở thành nên chậm dãi. Trừ điều đó ra, Hai mặt quỷ này khiến cho bạch tiểu thuần càng thêm thận trọng. Mặc dù bọn họ không bằng lão quỷ khóc cười, Nhưng khí thức cảnh giới chuẩn thiên tôn này vô cùng mãn nhiệt, Có thể dùng linh trí, rất khó chơi. Quỷ mẫu này chắc đã biết tạo ở thế giới thông thiên, Đã cùng với thông thiên đạo nhân đánh một trận, Trong lòng tồn tại sự cảnh giác, Dự định ép ta lấy ra tất cả đòn sát thủ Nơi này là biên giới Tàu Hoàng Triều Không thể kéo dài thời gian Bạch Tiểu Thuần cắn ra một cái Trong chớp mắt Khi cụt ánh sáng màu đen cùng với biển lửa Còn có hai cái mặt quỷ đang lao tới Tay phải quán bỗng nhiên dư lên Hung hăng nắm lại Nhất thời ở bên ngoài Nắm đấm quán thình đình xuất hiện vòng xoáy màu đen Âm một tiếng Trong tiếng chấn động Phía sau lưng hắn hiện ra một đế ảnh Theo đó lại là khí thế bá đạo vô cùng Bên trên người của Bạch Tiểu Thuần Chật ngập trời Còn không có thực sự cùng với thiên tồn đó quá, lại trăm tử dỡ tá cùng với đại thừa, rốt cục lệch xa tới mức nào. Trong mắt Bạch Kiều Thuần lập tức xuất hiện từ máu, trong những mắt ký tức toàn thân hắn bị vòng xoáy màu đen ở tay hút đi, một sóng dao động đáng sợ. Trong một tắc này, lại từ bên trong vòng xoáy, tay phải quán bạo phát ra. Trên chiếc thuyền xương, đồng tử trong mắt vượng của Quỷ Mẫu hơi co lại, mặc dù nàng ở thế giới thông nhiều năm, cũng từng tiếp xúc qua với Bạch Kiều Thuần. Nhưng cùng lúc nàng bị nhốt ở vùng cấm sinh mạng Về phương diện khác lại là thời điểm Thoát khỏi sự vây khốn Bạch Tiểu Thuần còn xa mới cường hãn được bằng ngày hôm nay Tất cả những điều này Khiến cho nàng cũng không mấy hiểu rõ Đối với thần thông thuật pháp của Bạch Tiểu Thuần Thậm chí nàng cũng không biết Bạch Tiểu Thuần có còn át trù bay Cũng với đòn sát thủ nào Nàng cũng sẽ không phạm sai lầm khinh địch Đối với Bạch Tiểu Thuần Nàng mặc dù còn chưa hẳn Xem hắn thành người cùng đẳng cấp với mình Nhưng trong lòng đã nâng vị trí quán lên cao đến thông thiên đạo nhân trước đây Lúc này nhìn thấy được vòng xoáy màu đen Ở trong tay phải của Bạch Tàu Thuần Ánh mắt nàng chấp động Đúng lúc này Bạch Tàu Thuần gầm khẽ Phát ra tiếng giít ngào Thân hình cao lớn quán ở dưới trạng thái nhân tổ biến Một chức bước ra Tay phải hắn dơ lên Vòng xoáy màu đen cùng nắm đấm dung hợp lại với nhau Hùng hăng đánh một quyền Vào phía cột sáng màu đen đang lao tới bất diệt đế quyền gấp 5 lần. Âm một tiếng. Trong tiếng chấn động thiên địa, đế ảnh ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng giơ nắm đấm lên, bỗng nhiên hạ xuống, giống như là trùng điệp với nhau, hình thành một lực rời núi là biển. Cùng lúc này, nắm đấm đã va chạm vào cột sáng màu đen, trực tiếp bạo phát. Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, cột sáng màu đen này rốt cuộc không chịu nổi bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ chống cự được mấy hơi thở, lại lập tức tan vỡ, phá vỡ ra từng tấc Quấn ngược trở lại Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần va chạm vào phía trên biển lửa Giống như một con rồng lớn đang tức giận Nhảy vào trong hỏa diễm Nhất thời Xe rách mạng lớn biển lửa này trở thành hai nửa Bị tan vỡ Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre vậy Cùng hai mặt quỷ này va chạm vào nhau dường như mất đi nhuệng ý Đã tiêu hào hết xung lượng Hơn nữa bản thân hai mặt quỷ này cũng không tầm thường Ở trong âm thanh va chạm khuếch tán ra Ở dưới tiếng gào thét dữ tợn của hai mặt quỷ Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần Giống như muốn tàn vỡ Nhưng sắc mặt Bạch Tiểu Thuần Lại không có biến hóa quá nhiều Mặc dù khi tức có chút gấp gáp Nhưng ở trong mắt lại có hàn quang nói lên Gấp 5 lần không đủ Gấp 10 lần Trong ánh mắt Trên người Bạch Tiểu Thuần có một lực lượng thân thể Còn kinh người hơn so với trước dâng trào bạo phát Hình thành gió báo hủy diệt Nối liền trời cao cùng mặt đất Hùng Hằng đánh vào hai mặt quỷ Giờ phút này Quỷ mẫu cũng lộ ra vẻ xúc động Bất giật đế quyền gấp 10 của Bạch Tiểu Thuần này Điên cuồng mãi điện Ngay cả thần thông trong đại lục Vĩnh Hằng cũng hiếm thấy Trong tiếng đổ lớn Cường hãn giống như hai mặt quỷ Tâm thần cũng chấn động mãnh điện Ở dưới một quyền giống như gió bão của Bạch Tiểu Thuần Bọn họ không thể không rút lùi ra Tạm tránh phong quang Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lấy lên Mắt thấy Hai mặt quỷ trốn tránh Mắt thấy rắn mối sương trắng lại ở phía trước, tốc độ quán chỉ trong một chớp mắt này chợt tăng lên. Bất từ cấm triển khai, toàn thân hắn giống như là hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của con rắn mối xương trắng. Xuất hiện ở trên không trung của chiếc thuyền xương nhìn Quỷ Mẫu đứng ở trong chiếc thuyền xương Bạch Tiêu Thuần giơ tay phải lên, bất diệt đế quyền gấp 10 lần, trực tiếp công kích về phía Quỷ Mẫu. Quỷ Mẫu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Tiêu Thuần, sâu bên trong mắt nàng có chút chận mình, đồng thời còn có ý đùa cợt. gần như ở trong một quyền của Bạch Tiêu đánh tới. Trong nháy mắt ở chân người rắn mối xương trắng này, cục xuất hiện một mảnh huyết khí nồng đậm. Huyết khí này trong chớp mắt hóa thành huyết vụ, hình thành phòng hộ. Đây không phải là trận pháp, mà là thuật thần thông ẩn chứa trong bản thân thủy xương này. Trong tiếng nổ vang, sương màu máu này liền trực tiếp va chạm cùng một quyền của Bạch Tiêu thuần. Không trời lở đất, nhưng lại khiến cho thiên điện độ mạnh thất sắc kinh thiên. Một lực phản chấn cường đại khiến cho mặt của Bạch Tiêu cũng biến sắc. Thành lình sơn bù máu từ nơi này bạo phát ra Thi triển cuộc ánh sáng màu đen So với biển lửa trước đó Sơn bù này phản chấn của với phòng hộ Vượt qua rất nhiều Thậm chí giống như là không phải một cảnh giới vậy Ở dưới sự phản chấn này Thân thể của Bạch Tổ Thuần lập tức truyền ra những tiếng rằng rắc Trong nháy mắt Hắn bị ném ra Trong cơ thể hắn ngũ tạng quần quần Từng đợt lực phản chấn giống như là muốn phá hủy toàn thân hắn Cuồng vọng Trong mắt quỷ mẫu Càng lộ ra sự trâm trọng Nàng dơ tay phải lên Nhất thời bốn phía xung quanh nàng Thình đình huyễn hóa ra hai quỷ thủ cực lớn Từ trên trời hạ xuống Lao thẳng đến trộm lấy Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó con rắn mối xương trắng này phun ra biển lửa Phóng tới tất cả khắp nơi Giống như là muốn phong tỏa tất cả đường lui của Bạch Tiểu Thuần Lúc này đang trọng thương Nhưng ngay khi quỷ mẫu cùng rắn mối xương trắng là ra tay Thì trong chấp mắt Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại Lúc này khả năng khôi phục kinh người quán đồng thời bạo phát ra Tất cả phản chấn Hình thành thương thế trực tiếp khôi phục lại Thoáng một cái Hắn xuyên con biển lửa Giữ tay phải lên Lại một quyền đánh ra Va chạm cùng với hai quỷ thù này Thời điểm âm thanh chuyển ra Thân thể của Bạch Tiểu Thuần rút lui Trong phút chốc Tất cả thương thế đã khôi phục lại Từng cảnh tượng như vậy Nhất thời khiến cho ánh mắt quỷ mẫu Trên chiến thuyền chợt co lại Hơi thở cũng dường dập một chút Khôi phục như vậy Lúc này tâm thần quỷ mẫu dâng lên sóng lớn Nàng giúp cục đã hiểu rõ Vì sao thông thiên đạo nhân lại thất bại Mức độ khôi phục này nàng chưa bao giờ nghe thấy Đây chính là lá bài tẩy quán Chính là không biết Hắn còn có đòn sát thù gì khác nữa hay không Quỷ mẫu khẽ mỉm cười Mím môi một cái Trong lòng nóng bỏng Trong mắt dâng lên sự tham làm Đúng là một chiếc thuyền tốt Bạch trâu thuần ngờm đầu Nhìn chằm chằm một con rắn mối xương trắng này Cùng với chiến thuyền ở trên đỉnh đầu nó Đối với chiến thuyền này Trải qua tiếp xúc trước đó Bạch Tiểu Thuần đã có phán đoán Bản thân của chiến thuyền này phải lớn mạnh hơn Quỷ mẫu một chút Nhất là phòng hộ Quả thực đáng sợ Tốc độ kia chắc cũng là cực nhanh Trong lòng Bạch Tiểu Thuần lập tức phán đoán được Cho dù hắn lấy ra đại kiếm Bắc mạch Muốn bổ ra chiến thuyền này Trong thời gian ngắn cũng làm không được Quỷ mẫu cũng sẽ không cho hắn có được một khoảng thời gian như vậy Về phần bản thân quỷ mẫu chiến lược thiên qu Hình như cũng không đến mức khiến cho ta không cách nào có thể địch nổi. Bạch Tầu Thuần lập tức ý thức được. Lần này mình cùng với cự quỷ vương muốn chạy trốn. Quỷ mẫu cũng không phải là sức cản lớn nhất. Chính thêm chính thuyền này mới chính là chỗ mô chút. Lúc này Bạch Tầu Thuần hiểu ra. Đồng thời quỷ mẫu hít vào một hơi thật sâu. Nàng hoàn toàn không có một chút che dấu sự tham lam ở trong mắt. Trên tay bấm quyết một cái. Nhất thời hai mặt quỷ ở phía trước chiến thuyền này. Trước đó né tránh bất giật đế quyền của Bạch Tiểu Thuần Phát ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Giống như bị cấm chế trong cơ thể hành hạ Nhất thời Chúng lại trở nên mù quáng Điên cuồng giít gào về phía Bạch Tiểu Thuần Cùng lúc đó Chiến thuyền này cũng chấn động một hồi hư vô bốn phía xung quanh vạn vẹo Giống như là đang nổi lên một đàn thần thông Lớn hơn nữa bạo phát Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nué lên Hắn thực sự không thể tránh được chiến thuyền này Nhưng, nhưng nếu như chỉ là vậy Thì khôn nó, hắn cũng có chút thủ đoạn Lúc này hắn không để ý tới hai mặt quỷ Đang giết gạo lao tới Thân thể của Bạch Tiểu Thuần lắc một cái Nhất thời bốn phía xung quanh hắn thành nền xuất hiện một cái gương lạnh Ánh sáng lập lè Chín hàn ảnh lớn huyễn hóa ra Phóng về phía này, hai mặt quỷ đã lao tới Mặc dù không phải là đối thủ Nhưng muốn ngăn chặn chúng một lát Hắn vẫn có thể làm được Thời điểm hàn ảnh tản ra Đồng thời Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ một tiếng Bất giật đế quyền lại được triển khai Khi tức bá đạo phóng đền cao Vẫn là gấp 10 lần Nhưng phương hướng hạ xuống Lại không phải là bản thân chức thuyền xương Mà là hư vô phía trước Một quyền đập xuống Một vòng xoáy cực lớn Thành linh xuất hiện Không dừng lại Bạch tựu thuần ở dưới khả năng khôi phục của bất tử huyết vận chuyển Lực khí huyết lại đạt tới đỉnh phong Hắn đánh ra quyền thứ hai Quyền thứ ba Quyền thứ tư Ở một tiếng công kích không ngừng Vòng xoáy càng lúc càng lớn. Ở trong lúc thần sắc quỷ mẫu biến hóa, chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi, Bạch tiểu Thuần rốt cục đánh ra 10 lần bất diệt đế quyền, gấp 10 lần. Cho dù có lực khôi phục cường hãn, ở dưới liên tiếp tiêu hao kinh người như vậy, cũng có chút ngừng lại. Vòng xoáy do 10 quyền này hình thành, lúc này tự nhiên đạt tiếp phạm vi mấy ngàn trượng. Bên trong giống như là hư không vậy, truyền ra lực hút cực lớn, khiến cho chiến lực thuyền xương trắng đứng mũi chịu sào, rốt cục bị lực lượng này sinh sôi vây khốn. Mặc dù thời gian vây khốn này Chỉ sợ sẽ không vượt quá mười hơi thở Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Như vậy cũng đủ rồi Hắn hoàn toàn không có một chút dừng lại Thân thể bỗng nhiên rút lui Dưới một bước hắn lại xuất hiện bên cạnh cựu quỷ vương Đang phối hợp cùng với hoa ánh trăng Quần đấu với bầy bán thần Kế tiếp hắn quay ngược lại Tay phải tùy ý dơ lên Một tay đặt ở trên đầu một bán thần dưới quyền quỷ mẫu Đang đứng gần quỷ vương nhất Bán thần này hoảng sợ Bạch Thuần xuất hiện quá nhanh Hả muốn tránh né căn bản là không làm được bàn tay lớn của Bạch Tiểu thuần đối với hắn mà nói giống như là thiên Uy lúc này nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh nhiệt trong tiếng giết gạo bán thần rốt cục không tiếc thân thể tự bảo nỗ lực đi ngăn cản bàn tay lớn của Bạch Bạchểu thuần bản thân nguyên thần rút nuôi lại muốn chạy trốn nhưng tốc độ của Hoa ánh Trăng bên cạnh cũng cực nhanh nó lắc một cái trong nhà mắt cắn cắnốt nguyên thần bán thần này ở thời điểm hoa ánh Trăng cắn nuốt nguyên thần của vị bán thần tu sĩ kia Đồng thời Bạch Tiêu Thuần nắm lấy cự quỷ vương, tốc độ âm mầm bạo phát, chớp mắt đi xa. Chớp mắt một cái, hắn đã di chuyển hơn vạn dặm, trên chiến trường con suốt lại sáu vị bán thần. Lúc này bọn họ đều cảm thấy ra đầu tê giải Bạch Tiêu Thuần vừa rời ra tay, khiến cho bọn họ hoảng sợ vô cùng. Lúc này mắt thấy Bạch Tiêu Thuần chạy trốn, nhưng 6 người lại nhất thời do dự, không dám quy kích. Ở thời điểm bọn họ do dự, trên chiến thuyền sơn trắng bị vòng xoáy hút lại, trận bạo phát ra huyết vụ ngập trời. Không tiếp tục chống lại lực hút của vòng xoáy Mà trực tiếp xông qua Âm một tiếng Rắn mối sưng trắng này Rốt cuộc trực tiếp va chạm nát vòng xoáy Thoát khỏi sự vây khốn Quỷ mẫu ở trên đó lộ ra thần sắc âm lãnh Trong mắt nàng lộ ra ngọn lửa tham lam Nàng rơ tay phải lên Chỉ về phía trước Đuổi không chết không dừng Ngoài vạn dặm Tim của Bạch Tiêu Thuần đập thình thịt Hắn cảm nhận được vòng xoáy tàn vỡ Từ trên thời gian hắn lập thức đoán được Mức độ đáng sợ của chính thuyền này còn vượt trên cả sự suy đoán của mình. Khinh người quá đáng. Sắc mặt cự quỷ vương có chút tái nhợt, rất chật vật. vừa rồi nếu không có hỏa ánh trăng tương trợ, ở dưới sự bao vây tấn công của bảy bán thần này, hắn tất nhiên thất bại thảm hại. Nếu như có mấy lão gia họa đại thiên sư còn có đấu thắng vương ở đây, 5 người chúng ta hợp lực, làm sao có thể lại sợ bọn họ? cự quỳ vương cảm thấy có chút mất mặt, lúc này rất cảm thức. Thật may mắn, chúng ta ra tay nhanh Biến bị động thành chủ động Nếu không, quỷ mẫu bao vây ở bên trong huyện thành nhỏ kia Chỉ sợ là thực sự trở thành thú bị nhốt rồi Bạch Tàu Thuần co mày, tâm tình cũng chút phiền não Hắn nhìn ra được giã tâm của quỷ mẫu Cũng nhìn ra được đối phương tất nhiên là sẽ truy kích tới cùng Nếu như là thế giới thông thiên còn tốt Bạch Tàu Thuần có quá nhiều nơi để đi né tránh nguy cơ lần này Nhưng hôm nay trên đại lục Vĩnh Hằng này Lại là biên giới của Tàu Hoàng Triều Một khi lưu lại trình độ nguy hiểm sẽ tăng lên thẳng tắp Nếu như quỳ mẫu này có thể đi xuống khỏi chính thuyền đánh một trận Vậy thì tốt rồi Bạch Tiểu Thuần thở dài Quỳ mẫu cẩn thận Khiến cho nàng hoàn toàn không có lộ ra bất kỳ chút sơ hở nào Trong khoảng thời gian ngắn Bạch Tiểu Thuần cũng không có cách nào Lúc này thần thức quán tản ra Đào qua biển lửa Vĩnh Hằng Hắn chưa có thể nhìn thấy được nước biển vô thật Hoàn toàn không tìm được chỗ né tránh Thời điểm Bạch Tiểu Thuần cùng với cự quỷ vương ở đây Đang đau đầu Trong khoảnh khắc sau lưng của bọn họ Lại truyền đến tiếng đồ mạnh Giống như là sóng lớn đánh giá Trong tiếng đồ lớn Chỉ thấy từ phương hướng tiên vực thứ ba Thân thể khổng đồ của con rắn mối sương trắng này Tự nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt Có thể nhìn thấy Sương màu đen khuếch tán ra Huyễn hóa ra vô số lệ quỷ giữ tợn Phát ra những tiếng gào thét thê lương Truyền vào trong tay của Bạch Tiểu Thuần Cùng với Khiến cho đồng từ của trong hai mắt của bọn họ đều co lạnh Trước một hơi thở Con rắn mối xương trắng này Vẫn ở phía xa Nhưng đột nhiên Theo khu huyết xương bù từ trên rắn mối xương trắng xuất hiện Khi thế của nó chợt bạo phát Lấy một loại tốc độ khiến cho Bạch tiêu Thuần Cũng phải hít sâu một hơi Lại có thể trong chớp mắt Từ xa xa Thế như trẻ tre trực tiếp lão tới Quá nhanh Bạch Tổ Thuần vung tay áo Trực tiếp đẩy cựu quỳ vương ra Trong nhảy mắt khi hai người quay ngược lại Con rắn mối sừng trắng này phát ra một tiếng ầm, đánh vào chỗ khu vực hai người đứng trước đó. Những tiếng rằn rắc vàng vọng, không trung giữa khu vực này rốt cuộc có từng vết nứt hư vô bị đụng phải hiện ra. Cũng bề đại lục vĩnh hằng này không giống như bình thường, những vết nứt này nhanh chóng khắp lại. Nhưng trùng kích này dâng lên, lại giống như là gió bão quét ngang khắp nơi. Đồng thời xuất hiện trên thuyền xương này là từng mảnh biển lửa từ trong miệng của con rắn mối sừng trắng này phun ra. Theo sóng nhiệt đập vào mặt Biển đờ kia nhanh chóng quạt tán, giống như là muốn bao vây xung quanh Bạch Tiêu Thuần cùng với cự quỷ vực. Còn có từng cột ánh sáng màu đen kia không ngừng bắn ra. Tuy hai người Bạch Tiêu Thuần né tránh, nhưng lực sát thương của cột ánh sáng màu đen này vẫn khiến cho trong mắt của Bạch Tiêu Thuần có chút lo nghĩ. Mặt khác chính là hai mặt quỷ này, trong tiếng giết gào, chúng đã sớm rời khỏi chiến thuyền một bước, muốn lao tới chặn đứng Bạch Tiêu Thuần cùng cự quỷ vực. Mắt thấy khoảng cách trước đó tranh thủ được Với như vậy mà xóa đi Lo lắng trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng nồng nồng Nguy cơ trước mắt Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều Tay phải hắn chật rơi lên Bỗng nhìn chỉ về phía rắn mối sườn trắng Thủy Trạch Bốn phía thiên địa xung quanh Trong phạm vi vô tận Dần lên hơi nước kinh thiên Thậm chí bên trong tầm mắt Nhìn thấy được thế giới cũng trở nên mông lung Cảnh tượng như vậy khiến cho ánh mắt của quỳ mẫu trên chiến thuyền Thoáng nhú lại Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Thấy được chính là bạch tiểu thuần vung tay áo lên Trong miệng theo đó truyền ra hai chữ Quốc độ Thế giới chấn động Thiên địa nổi lớn Một tiếng thú giít gạo dần như tới từ viễn cổ Từ 5 tháng vô tận trước đó truyền tới Ở trong một tích thắc này Tiếng giít gạo điên cuồng truyền ra khắp 8 phương Trong nhé mắt Âm thanh này truyền ra Một mảnh đại đục tối đen trực tiếp lại Từ bên trong đầm nước 4 phía xung quanh Nơi này âm ấm, ấm dần lên Mành vầy màu đen, hai mắt huyết sắc, còn có mùi tanh ngập trời ở phía nơi này khắp nơi, dâng đến trong đại lục. Đó chính là hàm của ngạc thú. Ngay sau đó, hàm dưới cùng đồng thời từ bên trong đầm nước bạo phát ra. Một cái miệng cá sấu vô cùng to lớn, khiến cho các bán thần nơi đây, mỗi người đều há hốc mồm. Không ngờ nó lại xuất hiện ở trong thiên địa như vậy. Rắn mối xương trắng vốn đã khá lớn, nhưng so với con ngạc thú này, căn bản là nhỏ bé không đáng kể. Đây là cái gì vậy? Những bắn thần đó đều hoàng sợ Lúc này bọn họ nhanh chóng đưa về phía sau Cái miệng của con ngạc thú này Đã hoàn toàn mở Cái miệng há về phía con rắn mối xương trắng này Trực tiếp cắn đút qua Cảnh tượng như vậy Rơi vào trong con mắt cự quỷ vương Cho dù là hắn vô cùng hiểu về bạch tiều thuần Nhưng vào giờ phút này Hắn vẫn bị chấn động thật sâu Trong mắt cũng muốn rơi ra ngoài Sau một hồi ngần người Hắn mở miệng Hít sâu một hơi Đây là thần thông gì vậy? Dù kinh ngãi hơn nữa cự quỷ vương vẫn biết hiện tại thời cơ gấp gấp Hắn lập tức rút lui Tốc độ liều lĩnh bạo phát Vội vàng bay nhanh về phía xa Lựa chọn của Bạch Tiểu Thuần cũng tương tự như hắn Không hề để ý tới kết quả Một bước đi xa Sau khi xuất hiện ở cạnh cự quỷ vương Hai người đều muốn toàn lực triển khai tốc độ Vèo một tiếng Bọn họ kéo dài khoảng cách Rắn bối sừng trắng muốn đuổi theo Nhưng hiện tại nó đã bị nhấn chìm vào trong miệng lớn của con ngạc thú này Từ phía xa nhìn lại Miệng của con ngạc thú này giống như là từ bên trong biển vĩnh hàng lao ra vậy Thay thế rắn mối xương trắng Nối liền thế giới cùng trời đất Hình như mà các chiến thuyền này dễ dội như thế nào Đều chỉ là chuyện vô bổ Cho dù bên ngoài chiến thuyền xuất hiện khí huyết sương mù Triển khai tốc độ kinh người Cũng khó có thể chạy ra khỏi cái miệng lớn của con ngạc thú này Trong sự chấn động Thậm chí mấy bán thần này đều kinh hãi phát hiện mình Không cách nào có thể chạy ra khỏi phạm vi này Theo hai hàm trên dưới của con ngạc thú khép lại Những độ lớn kinh thiên vang lên Ngạc thú chìm về phía dưới đầm nước Từ phía nam nhìn lại Từ phía xa nhìn lại Nếu như không phải là biển vĩnh hằng Không dưng lên bọt sóng Nhất định khiến cho người ta một loại ảo giác Chìm vào trong biển vĩnh hằng Cho đến ngạc thú hoàn toàn biến mất Kể cả đầm nước ở bốn phía xung quanh Ở trong mưa hồ hoàn toàn tản đi Sau khi qua hơn mười hít thở Một tiếng sấm đổ vang Rốt cục từ bên trong hư vô này trực tiếp nổ tung chuyển ra Mắt thường có thể thấy được Một chỗ hư vô không trực tiếp vỡ nát Tiếng giít gào đến từ rắn mối sừng trắng Ở trong tiếng vỡ nát này chuyển ra Thân thể khổng lồ con rắn mối sừng trắng Rốt cục trực tiếp xe rách hư không vọt ra Có thể nhìn thấy được thân thể nó Rốt cục không có ít nơi tàn vỡ Có thể thấy được dưới thủy trạch quốc độ Cho dù là nó cũng phải bị thương Hình như ở trên đại lục vĩnh hàng này thủy chạy quốc độ có uy lực mạnh hơn Chỉ là ở trên thuyền Tại đỉnh đầu của nó Lúc này mặc dù khuôn mặt quỷ mẫu có chút căng thẳng Nhưng trong mắt nàng lại lộ ra sự hưng phấn sắc bén Cuối cùng Lại bị tả ép một đòn sát thủ khác Của ngươi Mạc phạm là thần thông của ngươi Đã dùng qua Đừng có hòng mơ tưởng trước mặt đà Thi triển ra đần thứ hai Còn có thể có hiệu quả quỷ mẫu đột nhiên nở nụ cười Trong nụ cười kia lộ ra sự tham lam, cùng với khát vọng mãnh liệt hơn. Bạch Tiêu Thuần càng mạnh, hứng thú của nàng lại càng lớn. Sau khi ép ra hết tất cả đòn sát thủ của Bạch Tiểu Thuần, chính là thời điểm cuối cùng để nàng ra tay. Lúc này khi ngẩng đầu lên, dáng vẻ tươi cười của Quỷ Mẫu càng thêm sáng lạn. Nàng điều khiển chín thuyền đuổi theo về hướng Bạch Tiểu Thuần đang bỏ chạy. Cho dù tu sĩ bán thần ở trên chiến thuyền của nàng, lúc này chỉ còn lại có 3 người, nhưng Quỷ Mẫu không quan tâm. Lần này chỉ cần bắt được Bạch Tiểu Thuần, đối với nàng mà nói, tất cả đều đáng giá. Bạch Tiểu Thuần, ngươi là của ta Tất cả của ngươi đều sẽ là của ta Quỷ mẫu liếm môi Nếu như là người không biết tình hình Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy Nhất định sẽ sinh ra linh tưởng vô hạn Đối với dung nhan tuyệt mỹ của quỷ mẫu này Lúc này bên ngoài mấy vạn dặm Trên biển Vĩnh Hằng Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cùng với cựu quỷ vương Càng lúc càng nhanh Hai người đều lộ ra sắc mặt thâm trầm Không nói lời nào Trong lòng cựu quỷ vương đầy ủi khuất Còn có sự bất an Quỷ mẫu thực sự đáng sợ, khiến cho cự quỷ vương dễ nhiên là ý thức được, lần này hy vọng muốn đi thánh hoàng triều có chút xa vời. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ biện pháp. Trong lòng cự quỷ vương âm thầm than, trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển, hắn không chú ý tới trong mắt Bạch Tiêu Thuần thời khắc này chậm rãi chấp động, ra sự sắc bén quỷ gì Bạch Tiểu Thuần không cam lòng, nếu như không có chức thuyền xương này, cho dù là quỷ mẫu của La Thiên Tôn, truy sát Bạch Tiểu Thuần thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ là thuyền xương này tồn tại khiến cho quỷ mẫu đứng ở thế bất bại. Không biết hầu tiểu muội như thế nào rồi. Bạch Tiểu Thuần lo lắng nhất. Vẫn là quỷ mẫu lấy hầu tiểu mụi cùng với chung đại bàn tự áp trí mình. Chỉ có điều vừa rồi tiếp xúc. Đối phương trước sau cũng không có nhắc tới hai người. Về điểm này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần có chút lo nghĩ. hắn muốn biết tin tức của hầu tiểu muội Nhất định phải khiến cho quỷ mẫu không giấu diếm nói ra. Còn nữa. Chính là lấy danh trạng giết chết mấy bán thần. còn hơi ít, phân đường cũng không đủ nặng, không đủ trấn đập. Thần sắc Bạch Đầu Thuần biến đổi, từ máu trong mắt theo suy nghĩ trong đầu điên cuồng tăng nhanh, còn độ ra thêm hồng quang quỷ dị. Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Bạch Đầu Thuần chợt dừng lại, đỏ mắt kéo cự quỷ vương lại. "Lão ca, ca nói xem, chúng ta trối quỷ máu lại, đưa đến thánh hoàng triều, thánh hoàng sẽ ban thưởng cho chúng ta cái gì?" Cự quỷ vương đang cân nhắc biện pháp thoát khỏi sự phây khốn. Bị Bạch Tiểu Thuần kéo lại Liền ngần người ra Hắn thấy được tư máu trong mắt của Bạch Tiểu Thuần Lại nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói Ánh mắt hắn lại trợn to Mở miệng hít sâu một hơi Trói lại quỷ máu Cựu quỷ vương xoay mình Có cảm giác quen thuộc Hắn không ngẫm nghĩ Lúc này háo mồm Trong đầu đều chấn động Phải biết rằng Toàn bộ thiền tôn ở trong tàu Hoàng Triều Tổng cộng có 6 vị Bất kỳ một người nào đều là nhân vật lớn kinh thiên Nếu bị trói Chuyện này tất nhiên đã chấn động toàn bộ đại lục vĩnh hằng Thánh hoàng bên kia Cũng nhất định là cả đời này Đều chưa từng gặp qua lần ném danh trạng này Có phân lượng như vậy Tiểu Thuần Ngươi đừng kích động Trong lúc cự quỳ vương hít sâu một hơi Vội vàng khuyên bảo Hắn thực sự cảm thấy đề nghị này của Bạch Tiểu Thuần So với thời khắc này hai người bị đuổi giết Thực sự là quá điên quần Người có dám hay không Bạch Tiểu Thuần trận mắt Nếu như cự quỳ vương lập tức đồng ý Hắn có thể do dự Thực ra hắn cũng cảm thấy Ý nghĩ này quá là kích thích Nhưng mắt thấy bộ dạng khẩn trương này của cự quỷ vương Bạch tiểu thuần nhất thời bất mãn Cự quỷ lão cả Không phải người nói chúng ta phải làm chuyện lớn sao Còn có chuyện gì so với việc chói một thiên tôn Còn muốn lớn hơn nữa Chuyện này nhất định sẽ chấn động toàn bộ đại lục vinh hẳng Trên chán bạch tiểu thuần Nổi lên gân xanh Cắn rằng nói Tìm cự quỷ vương đập rộn lên Oán thầm nói Người sao không kích động đòi trói thái cổ lại đi Vậy sẽ càng bạo phát Nhìn bộ dạng bạch tàu thuần hiện tại Hắn chật nhớ tới cảm giác quen thuộc Phát ra từ nơi nào Mụn nộn nó Thời điểm trước đây khi cái tên hốn đàn này trói ta Cũng là bộ dạng này Đây là thói quen trói người của hắn sao cự quỷ vương không để ý tới Cười khổ hùng hầm cắn răng một cái Được Người xem trói lại như thế nào Sắc mặt bạch đầu thuần đỏ ửng, tim đập rộn lên. Vừa nghĩ tới hôm nay mình đã có thể lớn gan, nghĩ đến chuyện bắt chói một thiên tôn, hắn đã cảm thấy mình trước đây hình như cũng không lớn gan như vậy. Phải biết rằng đây chính là thiên tôn, không phải thuần thiên tôn giống như là thiên thông thiên đạo nhân, mà là cường giả đại thừa chân chính, nhất là chỗ quỷ mẫu, còn có chức thuyền sơn chí bảo. Mục nội nó, có cái gì cần phải kiêng kỵ? Ta là Khôi Tổ, ta là thuần thiên tôn, ta còn là đại kiếm Bắc Mạch, hơn nữa Năm đó ta mới chỉ là kết đan Lại dám bắt trói cả bản thần Khi là thiên nhân Thì làm dám vỗ đầu lão tặc thông thiên đạo nhân này Quỷ mẫu còn con này Ta bắt trói lại Thì có thể như thế nào chưa Tất cả những điều này Thoạt nhìn đều điên cuồng như vậy Cho nên trong lúc nhịp tim của Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên Hít thở cũng bắt đầu trở nên dồn dập Một cảm giác kích thích ẩn chứa điên cuồng mãnh nhiệt Cũng không ngừng dâng lên trong lòng Loại cảm giác này Không kém gì cảm nhận trước đây Khi hắn đổ Cùng với con rùa đen nhỏ Cùng nhau trói cự quỷ vương Thậm chí còn mạnh hơn Lúc này hắn hít sâu một hơi thở Huyết sắc trong mắt quá nặng Hắn quay đầu nhìn về phía cự quỷ vương Cựu quỷ lão ca Người không cần sợ Loại chuyện trói người như vậy Ta đã có kinh nghiệm rất nhiều Bạch Triều Thuần cắn răng nói Lão phù biết sợ lão nương quỷ mẫu kia sao Cựu quỷ vương cũng đỏ mắt Lúc này nghe được lời của Bạch Triều Thuần nói Hắn rất khó chịu Nhất là ba chữ có kinh nghiệm k Khiến cho cự quỷ vương lộ ra sắc bật khó coi Trừng mắt với bạch tiêu thuần Khẽ quát Không nên để ý tới tiếng gầm khẽ của cự quỷ vương Bạch tiêu thuần xoa cầm Trong mắt chớp động ánh sáng kỳ dị Trong đầu có một loại ý nghĩ xoay chuyển không ngừng hắn nhớ lại trước đây Mình chói cự quỷ vương lại thành công Loại chuyện chói người như vậy Dựa theo kinh nghiệm của ta Tốt nhất là có thể lưu loát Giống như năm đó Thời điểm ta bắt chói người Lấy lực lượng sấm xét ra tay trực tiếp kéo đi Bạch Đầu Thuần thì thảo tự nói, nhưng hắn không có chú ý tức cự quỷ vương ở bên cạnh. Lúc này tâm tình tức giận không nhịn được. Ngưng tụ toàn lực bổ ra chiến thuyền, không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối mạnh mẽ bắt chói quỷ mẫu này. Nếu như làm không được, cũng phải khiến cho quỷ mẫu này rời khỏi chiếc thuyền xương, giống như trước đây khi ta dẫn dụ người rời khỏi trận pháp thạch quy của ngươi vậy. Bạch Đầu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì. Cự quỷ vương bên kia hừ một tiếng. Chuyện năm đó bị chói, mỗi lần hắn nhớ lại Đều có kích động Muốn đập chết cái tên bạch điều thuần Lúc này cảm giác này lại càng mạnh hơn Nhưng suy nghĩ đến tu vi của hai người cự quỷ vương lại thở dài Chỉ cần nàng rời khỏi chiếc thuyền xương Ta sẽ có biện pháp khiến cho nàng Ở trong thời gian ngắn Không thể quay về Cùng lúc đó cự quỷ lão ca ngươi Cũng phải phối hợp một chút Lần này chúng ta không chỉ phải bắt trói lại quỷ mẫu này Mà còn phải cướp đấy chiếc thuyền xương Còn có tất cả pháp bảo trên người nàng Loại chuyện bắt trói người như vậy muốn làm là liền làm một lần cho lớn. Bạch Tiểu Thuần nhỏ giọng mở miệng, nói ra kế hoạch của mình ý nghĩ của chính mình với cự quỷ vương. Nhất là một ít điểm mấu chốt ở bên trong, hắn càng nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Rất nhanh, hai mắt cự quỷ vương trợn to, hít vào một hơi. Sau khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, hắn suy nghĩ, quỷ mẫu này gặp phải Bạch Tiểu Thuần thực sự là gặp xui xẻo. Chỉ có điều sau khi nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cự quỷ vương Vốn có một chút thấp thòm Hiện tại cũng thử vào nhẹ nhõm Theo hắn thấy kế hoạch này mặc dù không phải là hoàn mỹ Không tỉ vết Nhưng trong khoảng thời gian ngắn Là thủ đoạn có khả năng thành công trói người nhất Sau khi hai người bàn bạc không lâu Trên bầu trời phía sau bọn họ Sương mù màu đen đã cuốn lên táng phương Bóng rắn của con rắn mối sương trắng Từ phía xa bằng với tốc độ kinh người Trong tiếng nổ lớn lại lao tới Bạch tiểu thuần hung hăng cắn rằng Hắn hiểu rõ muốn bắt trói quỷ mẫu lại Dỡ vào chiến lược của mình Vẫn có thiếu một chút Vì vậy ở trong chấp mắt Khi con rắn mối xương trắng này tới Hắn dơ tay phải lên Vỗ vào túi đựng đồ Chấn động ở bên trong đại kiếm bác mạch truyền ý thức của mình đi vào Lại thử liên hệ với hàn môn lão tổ Trong nhảy mắt Ở trong mắt của bạch tiểu thuần thầm vui mừng Mặc dù hàn môn lão tổ vẫn không có đáp án lại mình Mặc dù hàn môn lão tổ Vẫn không có đáp lại mình Nhưng mặt quỷ khóc cười ở bên trong Thân thể lại run lên Nhất thời đại kiếm bắc mạch ở trong túi trữ vật của hắn lóe lên, ánh sáng màu xanh lam. Mặt quỷ khóc cười bị phong ấn ở bên trong thế giới pháp bảo, trong nháy mắt đã được thả ra ngoài. Trước đây mặt quỷ khóc cười bị Bạch Tiêu Thuần để lại trong thế giới pháp bảo, mặc dù Bạch Tiêu Thuần không tiếp tục đi hành hạ, nhưng Hàn Môn lão tổ hóa thành khí linh, làm sao có thể lại buông tha cho lão quỷ trước đây, muốn cùng nàng tranh đoạt thân phận khí linh. Mặc dù nàng không phải là tìm mọi cách hành hạ, nhưng hoàn toàn nuôi dưỡng hắn. Lúc này được thả ra ngoài, Mặt quỷ này ban đầu muốn phải như là khóc như cười Hiện tại không thấy được rắn vẻ tươi cười nữa Mà là đều là khóc Nhưng trong mắt thân thể lại rung lên Cảm nhận được khí tức của đại lục vĩnh hằng Ở trong một chớp mắt này Thân thể suy yếu nhất thời nhanh chóng khôi phục Cái này Cái này Trong lúc mặt quỷ khóc cười kích động Hắn chú ý tới bạch tiểu thuần Khi nhìn thấy được bạch tiểu thuần Trong mắt của lão quỷ này chợt run lên Trước đây hắn bị bạch tiểu thuần thu thập quá thảm Cho nên đều có bóng mà Thân thể nhất thời lại run dày Nó lại thấy được rắn mối xương trắng Từ phía xa ào ảo lao tới Trời à Thế nào đều ở trong này chứ Trong mắt của mặt quỳ khóc cười Cũng muốn rơi ra ngoài Dù thế nào nó cũng không nghĩ tới Mình vừa được thả ra Lại gặp được gần như là tất cả người quen Nó theo bản năng đã muốn trốn đi nhưng bị bạch tiểu thuần chừng mắt Người không phải trước đây tự xưng là chuẩn thái cổ sao Ở đây người có thú vị cao nhất Sợ cái gì chứ Bạch Tiểu Thuần hư một tiếng Mặt quỷ này run dày Ở trong cơ thể của mặt quỷ Bị đại kiếm bắc mạch lưu lại ấn ký nô dịch Lập tức đã bị bạch Tiểu Thuần sử dụng đại kiếm bắc mạch Gián tiếp khống chế Không đợi mặt quỷ kịp phản ứng Thân thể án lại không chịu đựng sự khống chế của bản thân Lao thẳng đến chỗ rắn mối sương trắng Không Ta còn chưa có khôi phục lại được Lúc đó là ta nói dối Trước đây ta chưa bị tà hoảng bắt Thời điểm toàn thịnh là thái cổ Nhưng trước đó ta đã bị tà hoàng luyện hồn Lại bị quỷ mẫu trấn áp Còn bị thông thiên đạo nhân xé hồn nữa Ta đã sớm không phải ta sai rồi Không cần Mặt quỷ khóc cười kêu thảm thiết Muốn dãy rùa Nhưng tất cả đều chỉ là vô nghĩa Trong lòng hắn dĩ nhiên là muốn phát điên Nhưng lại không thể khống chế được Tiếp tục lao về phía bạch tiểu thuần Cùng lúc đó cự quỷ vương cũng gặp kẽ một tiếng Hóa thành một đạo cầu vòng Lao thẳng đến chỗ có rắn mối sườn trắng Còn có họa ánh trăng Cũng huyên hóa ra Phát ra sóng dao động bán thần đại viên mãn Mang theo sự hung tàn, lao ra Bạch tiểu thuần cũng hùng hăng cắn rằng Ở phía sau mọi người Thân thể hắn đắc lắc một cái Lực lượng thân thể cùng với tu vi Tất cả đều khuếch tán ra Vượt qua khí thế chuẩn thiên tôn Hoàn toàn không giữ lại chút nào Âm âm bạo phát Nhất thời Lại hình thành tập hợp lực lượng của mọi người Giống như là cục diện công kích mãnh liệt hơn Quỷ mẫu đang đứng trên chiến thuyền Ở đầu con rắn xương trắng Lúc này mắt vượng cũng chật nhúc lại Trước đó nàng đã chú ý thích cự quỷ vương Cùng với ánh hoa ánh trăng Nên nàng cũng không thấy bất ngờ Nhưng mặt quỷ khóc cười này Ở bên cạnh bạch tiểu thuần Quả thật làm cho nội tâm của nàng chấn động Lão quỷ này lại có thể bị bạch tiểu thuần bắt đi sao Quỷ mẫu nhau cả mắt lại Hai tay lập tức bấm quyết Nhất thời sương trắng trên chín thuyền Sương mù màu đen quần quần Trong miệng của rắn mối sương trắng Phun ra biển đừa Tốc độ không giảm vẫn công kích tới Trong phút chốc, mảnh biển lửa này lại bao trùm khắp nơi. Mặt quỷ khóc cười đứng mũi chịu xào. Lúc này ở trước mắt cũng muốn chảy xuống. Hắn phát điên. Ở trong tiếng xít gào, không thể không đi lửa mạng. Lúc này hắn mở cái miệng lớn chật thổi đến một cái. Ngay lập tức, một âm phong biến ảo, khuếch tán gào thét phóng về phía trước. Khiến cho mảnh biển lửa này cũng bị tách ra hai nửa. Dù sao lão quỷ này từng là lá cờ chủ ở trên 9 thuyền rắn mối sương trắng. Hiểu rõ về thuyền này Lúc này một hơi thở quán, lập tức lại phá vỡ biển lửa. Sau khi đối mặt với biển lửa, lại gặp một đạo ánh sáng màu đen. Mặt quỷ lớn một tiếng, cục một đầu lao tới, càn ánh sáng màu đen. Đồng thời hai mặt quỷ khác ở trên chiến thuyền cũng không dám túi gần, tùy ý quỷ mẫu bấm quyết điều khiển, cũng dễ dàng lại phía sau. Không có hai mặt quỷ nào ngăn cản, lại có lão quỷ này mở đường. Hai người bạch tiêu thuần cùng hoa ánh trắng thế như trẻ che, thời điểm xuất hiện, thình lình ở giữa không trung của chiếc thuyền xương. Mặt quỷ khóc cười này không thể làm theo ý mình Trong tiếng xít gào Một đầu lao về phía trước chiếc thuyền xương Lão quỷ này Chính là một đòn sát thủ khác của người sao Quỷ mẫu cười lạnh Tuy có bất ngờ Nhưng nàng phần nhiều là vẫn vui mừng Nàng dơ tay phải vung lên Nhất thời huyết vụ màu đỏ trên chiếc thuyền xương này Lại biến ảo trở thành phòng hộ Toàn lực ngăn cản pháp thuật thần thông Đến từ đám người bạch tiểu thuần Trong tiếng nổ lớn Mặt quỷ khóc cười này là người đầu tiên Lao vào huyết vụ màu đỏ Ở dưới sương mù phản chấn, lão quỷ lập tức kêu lên thảm thiết, thân thể cũng đang bạn vẹo. Sau đó lại hóa thành ánh trăng, nó bạo phát trực tiếp đến cực hạt, lao đến phía huyết vụ màu đỏ. Tiếng đổ lớn thứ hai vừa vang vọng, huyết vụ màu đỏ phản chấn khiến cho cảnh hoa, hoa ánh trăng cũng xuất hiện vết nứt cự quỷ vương giết gào, liều mạng, hóa thân cự quỷ, hung hăng một đòn đánh vào trong huyết vụ màu đỏ này. Liên tục 3 lần công kích, huyết vụ màu đỏ này cũng trở nên mỏng manh hơn một chút Đúng lúc này, trong nhảy mắt Bạch Tiểu Thuần đã tới gần Bất giật đế quyền được thi triển ra toàn lực Trực tiếp công kích qua Tiếng nổ giống như thiên đôi vang vọng Mặc dù huyết vụ màu đỏ này Còn đang phản chấn Nhưng mức độ nồng đậm của nó Ở dưới liên tiếp những thần thông này Đã càng thêm mỏng anh Đúng vào lúc này, khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu thươi Trong cơ thể, trong chấp mắt được khôi phục kinh người vận chuyển Trong mắt hắn lộ ra hàn quang Tay phải hắn trực tiếp rơi lên ở trên đại lục Vĩnh Hằng này Đại kiếm Bắc Mạch lần đầu tiên xuất hiện ở trong tay của Bạch Tiêu Thuần. Đại kiếm màu xanh lam phát ra khí thức cường hãn của thế giới chi bảo, hùng hằng chém một cái về phía chiếc thuyền xương màu trắng, phía sau huyết vụ màu đỏ, phía sau sương mù. Quỷ mẫu hít thở dồn dập, trong nháy mắt nàng lộ ránh sáng kỳ dị. Nàng chờ Bạch Tiêu Thuần thi triển đại kiếm Bắc Mạch đã rất lâu, hơn nửa năm qua, trong những tình hình nàng tìm hiểu được có miêu tả liên quan tới đại kiếm Bắc Mạch này, cho nên trước đây Nàng mới tìm mọi cách cẩn thận Người cuối cùng Cũng đã lấy ra thành kiếm này Quỳ mẫu cười khanh khách Trong lúc hai tay bấm quyết Nàng hung hăng ấn một cái về phía trước thuyền dương Tất cả những điều này nói thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế Phát sinh ở trong trước mắt Thời khắc này Trong tiếng gầm nhẹ trong thay bạch tiều thuần Cầm đại kiếm bắc mạch thế giới Hung hăng hạ xuống một kiếm Ánh sáng màu xanh lam trói mắt Kinh thiên động địa hiện ra Khiến thức của thế giới tri bào khính cho thiên địa thất sắc, đồng thời cũng tản ra uy áp kinh người. Ở trong ánh sáng màu xanh lam lập lòe này, mơ hồ lộ ra ảo ảnh đại lục bắc mạch mang theo lực lượng vạn quân chợt rơi xuống. Trong tiếng nổ lớn, va chạm đầu tiên chính là mảnh huyết vụ màu đỏ loãng vặn vẹo này. Bên trong huyết vụ này, ấn thức phản trấn mãnh nhiệt, nhưng lúc trước do liên tục suy yếu, nó đã không cách nào có thể ngăn cản được đại kiếm bắc mạch. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng hộ huyết vụ này lại ở trong một tiếng nổ lớn hoàn toàn nổ tung. Thời điểm nó chia 5 xẻo bày Ánh sáng màu xanh lam của đại kiếm Bắc Bạch Với thế như trẻ tre Như vậy xuyên qua Hùng hằng chém xuống một kiếm Về phía chiến thuyền Cũng chính là vào lúc này Hai tay quỷ mẫu bấm quyết Đặt ở trên chiến thuyền Chiến thuyền này chợt chấn động Thành lình từ trên mỗi chiếc cái xương Đều có huyết vụ màu đỏ xuất hiện Huyết vụ màu đỏ này không bay lên trời Mà ngưng tụ ở bốn phía xung quanh Xương của rắn mối xương trắng Chấp mắt một cái Lại có thể hình thành máu thịt Theo rắn mối xương trắng gào thét cùng giết gào Thân thể của nó với tốc độ mắt thường có thể thấy được Rốt cuộc không còn là xương Mà là máu thịt sinh trường Chỉ là ở trong chớp mắt Khi tất cả những điều này diễn ra Rắn mối xương trắng biến mất Thay vào đó lại là một con rắn mối có máu thịt thực sự Mà chiến thuyền vốn ở trên đỉnh đầu nó Lúc này đã bị máu thịt bao trùm Sau khi trực tiếp bao phủ Hình thành một lớp màng màu máu đỏ Giờ phút này Bất luận là rắn mối hay là chiến thuyền Đều có khí thế quần quật bạo phát ngập trời, hình thành một lực lượng vô thượng, ngăn cản đại kiếm thế giới của Bạch Tiêu Thuần chém xuống. Âm thanh đinh tai nhức óc, động thiên động địa vang lên. Một lực phản chấn cuồng bạo hơn so với trước, bỗng nhiên bạo phát ra. Bạch Tiêu Thuần phun máu tươi, đại kiếm bắc mạch cũng bị đánh văng ra. Ở trong một tích tắc này, thân thể hắn dưới lực phản chấn, giống như là bị tổn thương nặng nề, bỗng nhiên lùi về phía sau, máu tươi giống như là không ngừng được, không ngừng phun ra. Chẳng những bà bạch tiêu thuần như vậy cự quỷ vương cũng như vậy Mặc dù không phải là bị nàng Mang máu phản chấn Nhưng trước đó huyết vụ chấn động Vẫn khiến hắn tổn thương nặng nề Lúc này hắn cũng rút lui Máu tươi tràn ra Bao gồm hoa ánh trăng Còn có mặt quỷ khóc cười Tất cả đều đang lui về phía sau Chật vật không thôi Đáng chết Đáng chết Đây chính là chiến thuyền tà hoàng Từng gia tăng cho quỷ mẫu Chúng ta làm sao có thể đánh phá được Mặt quỷ khóc cười kêu lên thảm thiết Thân thể của nó cũng đã tiêu tan hơn phân nửa, đang quay ngược lại nhanh hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 255 của bộ chuyện Nhất điểm đánh hẳn. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé.